các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện. Các bạn cũng đã biết, tình cảm của Khế Tâm và Khả Phong ngày càng sâu đậm, họ đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng rồi những bất hạnh liên tiếp ập tới khiến cho họ không thể chống đỡ nổi. Ai cũng nghĩ rằng, từ đây, đôi trẻ ấy sẽ có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Tất cả những bước hạnh ấy đều do cô gái đem lòng yêu khả phong, nhưng không được anh đáp lại đem đến. Chỉ vì ghen tuông mà cô ta đã đẩy cuộc đời của hai người, dẽ sang bước ngoặt khác. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 qua song đọc của Hoàng Tuấn xe dõi nhé! Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Nguồn Thứ Hà Phà La và hãy subscribe cho kênh Chuyện Nguồn Th để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, tối nay ở một nhà hàng bậc nhất, dưới không gian lãng mạn cùng nến, bóng bóng cùng hoa hồng trải khắp lối từ sảnh lớn vào trong, sẽ có một nam nhân ngồi đó đợi một cô gái nhỏ bước vào. Anh nhất định sẽ làm cho cô gái nhỏ đó cảm động đến phát khóc cho mà xem. Khả Phong hít thở thật sâu. Bất chợt lúc này, anh nghe thấy tiếng nói của một cô nhân viên trong nhà hàng cất lên từ phía sau lưng. "Thưa quý khách, đêm nay Tô Mặc thiếu gia đã bao chọn nhà hàng rồi ạ, thành thật xin lỗi." Rồi dường như vị khách đó vẫn kiên quyết đến cùng, mặc cho lời ngăn cản của hai ba nhân viên đồng thanh lên tiếng. Khả Phong khẽ cau mày, "Thật là loại người gì đây, hôm nay là ngày trọng đại của anh mà lại dám phá đám." Anh quay đầu lại, muốn dạy cho vị khách bất lịch sự ấy một bài học. Thì lúc này, hai mắt anh thoáng chốc căng tròn lên, đồng tử như muốn co lại hết cỡ, đôi lông mày nhíu chặt với nhau, khí sắc tồi tệ vô cùng. "Cô làm cái quái gì ở đây?" Mạn Uyển điệu bộ khiêu khích đi đến trước mặt Khả Phong, "Cô ta lại điên gì nữa, lại còn dẫn theo rất nhiều người." "Cầu hôn sao? Từ lúc nào anh lại trở nên lãng mạn như vậy hả Khả Phong?" Mạn Uyển một tay khẽ đưa lên muốn chạm vào mặt anh, liền bị anh né tránh. Khả Phong chỉ cảm thấy rằng Nếu người anh bị cô ta chạm đến, chỉ thêm vết bẩn loại phụ nữ hạ tiện, hôn hôn thì biến đi ngay cho tôi." Khả Phong gằn giọng, anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã sắp đến giờ rồi, chắc chắn Khiết Tâm đã chuẩn bị đến ngay trước cửa. Nếu à điên này còn ở đây, mọi thứ sẽ hỏng bét. Mạn Uyển lúc này bất chợt nhếch nhẹ khóe miệng, vẻ mặt trong một chút nào gọi là sợ hãi, ngược lại, thái độ lại càng trở nên ngạo mạn hơn, kiêu căng hơn. Anh bây giờ tốt nhất đừng khiến em không vui như vậy chứ. Anh biết tính em mà, đúng không? Khi em không vui, em rất dễ làm bậy. Mạn Huyền thì thầm vào tai Khả Phong, hơi thở đượm nặng mùi sầu trà cứ phả vào anh, khiến anh chỉ muốn nôn mửa. Khả Phong sắp phát điên, cô ta muốn đe dọa anh sao? Anh nắm lấy cổ áo của Mạn Huyền, ra sức mà ghì chặt, đôi mắt ánh lên tia giận dữ đáng sợ. Hôm nay tôi không có tâm trạng để chơi với cô, biến ngay. Mạn Uyên đột nhiên lại hé môi nở nụ cười phản diện đến rợn người. "Anh không chơi với em, vậy em sẽ chơi với cô vợ nhỏ của anh, chịu không?" Khả Phong phút chốc như bị một tảng đá đán hạng đè nặng đít người. Cô nó đó của Mạn Uyên ẩn ý nguy hiểm khôn cùng, đôi mắt anh nhíu lại cực độ, thật sự anh đang nhẫn nhịn đến sắp nổi điên thật rồi. Bàn tay anh siết chặt cổ củ áo của Mạn Uyên đến run lên từng cơn. Anh chỉ hận lúc này không thể một tay đánh chết cô ta. Khi tầm sắp đến, nếu xảy ra chuyện gì Sẽ không thể trở thay kịp Có đến 6 nằm súng Sẽ nhắm thẳng vào cô vợ của anh đấy Khả Phong Anh nghĩ xem, nằm súng gần với cô ấy nhất nhanh hơn Hay là đám đàn em của anh nhanh hơn Ừm, em biết Cô ấy có học võ Nhưng mà liệu võ có nhanh bằng mấy viên đạn kia không Man huyền nhỏ lời bên tay Khả Phong Khí sắc trên mặt anh càng lúc càng tệ Khả Phong như chỉ đứng Hôm nay cả nhà hàng anh đã hoàn toàn bao trọn, chẳng thể có một tên nào khác ngoài anh, Khế Tâm và đàn em của mình. Vậy ra là Mạn Uyên, con đàn bà hạ tiện lại cho người giả làm nhân viên trong nhà hàng, như thế sẽ dễ dàng càng tiếp cận gần Khế Tâm hơn. Chi tiết khốn kiếp mà, nếu anh hành động gì khinh suất, chắc chắn Khế Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong nhà hàng, anh hoàn toàn không để một tên hậu cần nào bên cạnh, vì muốn không gian được riêng tư nhất có thể. Bây giờ Lai Bỉ mạn uẩn đầy vào tình thế như vậy, anh hoàn toàn không thể báo cho bất cứ ai, càng không thể gọi cho Khê Tâm bảo rằng cô đừng đến, đúng là tiên thoại Lượng Nan, quả không sai. Khê Tâm bên ngoài đang chậm chậm tiến vào đại sảnh bên dưới, lối đi được trải đầy hoa hồng đỏ, lại còn được trang hoàng bằng một loạt bong bóng cùng sợi kim tuyến lấp lánh. Cô thích thú tột cùng, khả phong anh đây, đúng thật rồi, khiến người khác vui lòng mà. Cô là Khê Tâm tiểu thư. Một nam nhân viên tiến đến cô, Khê Tâm cười nhẹ rồi gật đầu, mời cô theo lối này. Lại thêm một nữ nhân viên nữa bước đến, trên tay họ đều cầm một khay nước, và bên dưới đó không gì khác là một khẩu súng đã được gắn nòng giảm thanh. Khê Tâm vẫn ngây ngô, chưa hề biết chuyện kinh khủng gì đang diễn ra xung quanh cô và nam nhân của cô ở sảnh trên. Cô vừa đi, vừa nhìn lấy cảnh vật xung quanh mình, khắp nơi đều có hình của cô, lúc cô học bài, lúc cô chơi đùa trong hoa viên kể cả lúc cô ngủ say cũng bị chụp lại. Chuyện gì đây? Khả Phong của cô đúng là đang ấp ủ một âm mưu rất lớn rồi còn gì. Hôn em đi. Mạn Huyền thì thầm, môi đỏ hé nhẹ buông lời dâm tiện. Khả Phong cười đầy khinh bỉ, "Hôn cô ta? Chỉ mỗi việc nghĩ đến ngón tay dơ bẩn của cô ta mà động vào anh, chứ anh cũng đã đủ kinh tởm rồi. Đằng này lại là hôn ư? Thật hoang đường. Một là hôn em, hay là em sẽ quay lại chơi với cô vợ của anh?" chọn đi. Khả Phong lập tức muốn nổ cả thần kinh, rốt cuộc ả điên này muốn chơi đến khi nào? Đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ 30 phút, Khê Tâm thật sự sắp đến nơi rồi. Cái cái quái gì vậy? Cung Phi sững số thốt lên khi hắn vô tình làm rơi một túi giấy trên bàn song đất, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, trong đó không gì khác là một sợi dây chuyền bạc kim, là món quà Khả Phong sẽ đeo cho Khê Tâm vào tối nay. Giờ là lúc sáng, lại bỏ nhầm vào túi này. Sau hai túi bề ngoài giống nhau y như đúc, đêm ra khả phong lại xác nhận mất rồi. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ 20 phút, từ dinh thự đi đến nhà hàng cũng mất hơn 30 phút, trễ, trễ mất, nhưng hắn biết làm gì khác, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào tài đua xe của hắn và may mắn thôi, cầu mong đường giao thông thoáng, giao thông thuận tiện. Cung phi lao ra xe, rồi phóng đi như tên bắn, hắn nhìn vào cái túi bên cạnh mình, khối lòng hắn chợt thấy khá chua xót. Đúng là hắn đã một lòng buông bỏ tình cảm của bản thân, nhưng chẳng thể nào trong một thời gian ngắn mà xóa sạch tất cả được. Khi Biên Khiết Tâm sắp được khả phong cầu hôn, hắn cũng đau lòng chứ. Bây giờ lại phải đi đến đó để chứng kiến cảnh họ hạnh phúc tuyệt cùng. Nghĩ đến đây, hắn thở dài than vãn. Nhưng thời khắc bây giờ không thể cho phép hắn suy nghĩ thêm một chậm trễ nữa. Hắn phải dùng hết khả năng lặng lách của mình mà mau chóng đem thứ này đến cho lão đại đáng kính của hắn. Hôn họ chuẩn bị nhặt xác của vợ anh, em không hề có tính nhân đại một chút nào đâu. Khả Phong thật sự rối loạn cả đầu óc, hôn cô ta, anh lại có lỗi với Khiết Tâm, không hôn cô ta, Khiết Tâm lại gặp nguy hiểm. Khả Phong hoàn toàn thất vọng, anh chưa hề cảm thấy bất lực như bây giờ. Sâu hổ thay cho hài tử lão đại bấy lâu nay, giờ đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ Chu Toàn, lại còn để một con tiện nhân đứng đây giờ cho uy hiếp. Khả Phong ngón tay chợt chạm đến con dao trên bàn, anh đang có ý định sử dụng con dao đó mặt lật ngược ván cờ. Bất chợt, Mạn Uyển nhíu nhẹ đôi lông mày lá liễu, ánh mắt tự đặc đến phát ghét. Cô ta thình lình nắm lấy cổ áo Khả Phong, ma ghi mạnh một cái, cánh môi đỏ sót của cô phút chốc áp sát vào. Rồi hai mắt nâu của Mạn Uyển nhíu chặt, vẻ mặt như ăn phải mè chua đến tận não. Cô ta không hề chạm được đến môi của Khả Phong, dù chỉ là một chút. Bàn tay siết tiệt của anh đã kịp thời xen ngang vào giữa, ngăn cách sự va chạm kinh tửm đến người người này. Muốn hôn vào đôi môi này của anh sao? Xin lỗi, nó chỉ dành cho một mình Khiết Tâm mà thôi. Nhưng Khả Phong chưa đắc thắng được bao lâu, Mạn Uyển lại giở trò, cô ta giả sức ôm chặt lấy người anh mà áp môi vào bàn tay trước mặt. Nụ cười và nét mặt hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt của Khiết Tâm lúc này, hoàn toàn đã bị dập tắt bởi cảnh tượng trước mắt. Khả Phong, anh đang hôn ai? Anh đang hôn lấy cô gái nào khác ngay trước mặt cô? Tâm lý của Khiết Tâm vốn đang trở nên nhạy cảm, Bây giờ trông thấy cảnh tượng này, cô cảm tưởng như tim mình bị bóp đến nghẹn, cô không thể thở được, khóe mắt đã sớm ngấn đầy nước mắt rồi. Dưới nặng dần lăn dài trên má phấn. Khả Phong chẳng hiểu nổi, à điên này đang làm cho quái quỷ gì. Anh đẩy lấy Mạn Uyển ra, thì cô ta chợt cười đầy tự mãn. Như vậy là đủ rồi. Mạn Uyển đưa mắt nhìn ra lấy phía sau lưng Khả Phong, ánh mắt sắc ý đang nhắm thẳng đến cô gái nhỏ đang đứng từ xa. Khi Tâm lại thêm một cú sốc quá lớn, cô hoàn toàn có thể nhận ra cô gái đó là ai. Lần này chị trở về là gặp hôn phu, anh ấy có người khác bên ngoài. Từng lời nói của Mạn Uyển hôm trước vang vọng trong đầu cô, khi Tâm phút chốc như phát điên. Vậy ra hôn phu kia không ai khác chính là Khả Phong, vậy ra kẻ bên ngoài kia không ai khác lại chính là cô. Khi Tâm cười, nụ cười thống khổ tột cùng, cả khuôn mặt bị phủ đầy giọt nước trong suốt mặn đắng. Các cô họ cũng trở nên khô khan, cả thế giới trong mắt cô đã sụp đổ cả rồi. Khả Phong nổi cáu, muốn nâng con dao lên, mà nhắm thẳng về phía Mạn Uyển, vô tình nhìn vào trong tấm gương được úp trên bức tường sau lưng cô ta. Hình ảnh trong đó khiến anh nhỳ chết đứng. Tâm, Tâm Nhi. Khả Phong quay người lại thì khiết Tâm lập tức chạy đi khỏi đó, anh nhanh chóng muốn đuổi theo, liền cảm nhận một lực ghìm mạnh vào bên vai. Mạn Uyển đi tiện đến nỗi đã dùng súng xạ thẳng một phát vào vai trái của anh. Cô ta điên thật rồi. Khả Phong khẽ nhăn mặt, anh thật sự muốn giết chết con tiện nhân này, nhưng thời khắc bây giờ đối với anh không có gì quan trọng hơn khiết tâm. Chắc chắn cô ấy đã nghĩ sai sự thật rồi đau lòng đến phát khóc. Anh chỉ muốn đi tìm cô, gặp cô và giải thích rõ mọi việc. Khả Phong cố ngừng, anh chạy xuống cầu thang, bỏ lại Mạn Uyển đứng đó. Cô ta cười lên một cách điên dại. Tụi bây muốn hạnh phúc, để xem lần này có còn hạnh phúc hay không. Mau, chia ra đi kiếm cô ấy. Khả Phong thở hồng hộc, anh không thấy khiết tâm đâu nữa, cả đám hậu cần hoàn toàn không thể phản xạ kịp khi cô cắm đầu mà chạy một mạch ra khỏi nhà hàng. Có cần giải quyết bọn chúng? Tụi bây được sao? Tao nói đi kiếm cô ấy, nhanh lên, mẹ kiếp chúng mày. Khả Phong điên cuồng gào lên, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa. Làm ơn truy cầu tìm tìm thấy của ấy càng nhanh càng tốt. Chi tiết, bây giờ mà còn kẹt xe, cung phi bực dọc đập tay vào vô lăng một cái, giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà đoạn đường trước mặt kẹt cứng. Chỉ còn bao sản nữa đâu là đã đến nơi rồi cơ mà. Triệt anh nhìn sang con đường nhỏ bên tay phải của mình, rồi nhớ ra nó hoàn toàn có thể dẫn đến nhà hàng, tuy hơi vòng qua một chút nhưng xem ra vẫn nhanh hơn cái tình hình hiện giờ. Hắn nhanh chóng cho xe rẽ ngay vào đó, băng qua một con đường nhỏ nữa rồi phóng thẳng xuống đường lớn. Bỗng dưng, Cung Phi phanh xe thật gấp, nét mặt sửng sốt thổ độ. "Khiết Tâm, chuyện quái quỷ gì nữa? Giờ này đáng lẽ cô ấy có mặt trong nhà hàng với Khả Phong mới đúng chứ. Tại sao lại ở đây? Nơi này cách nhà hàng cũng một đoạn đường, rốt cuộc là có chuyện gì?" Cung Phi tấp xe vào lề, vội vàng mở tung cửa mà đi lên về hè, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Trớn hắn thật sự trông thấy Khiết Tâm, đúng là cô ấy rồi. Hàn Cơ Sơn chạy đến thần nhanh, đặt tay lên vai cung một cái. Sao chị còn đi lang thang ở đây? Chẳng phải cổ họng của cung phi như cứng lại khi trông thấy địa bộ của cô hiện giờ. Nước mắt đã làm hoen ố cả lớp trang điểm trên mặt, cả ánh mắt nhuốm đầy màu đau thương, tuyệt vọng khôn cùng. "Chị, chị sao vậy, Khiết Tâm? Nói đi, có chuyện gì?" Cung phi lo lắng đến phát điên, hắn nắm lấy vai cô mà tay lại không ngừng. Khiết Tâm bây giờ không thể nói được gì, thậm chí cô đang bị đầy đọa cõi lòng lại bị dẫm nát thành từng mảnh vỡ vụt. Cô khóc, cô chỉ có thể khóc, cô họng nức ngẹn lên từng cơn đến thổn thức. Cùng phi nhìn thấy cô như vậy, hắn lại đau lòng đến chết đi được. Làm sao đây? Tình cảm hắn chỉ mới buông bỏ, hắn vẫn rất còn để tâm đến cô. Bây giờ bất ngờ, lại thấy cô tuyệt vọng đau khổ như thế, khiến hắn phu trốc chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy cô mà chân an. Hắn nắm chặt hai tay, đồng tử không giao động dù một chút, hắn hít một hơi thật sâu, Khê Tâm, ngồi, ngồi xuống đây, bình tĩnh lại." Cung phi kéo lấy Khê Tâm ngồi xuống một bậc thêm, hai tay vuốt nhẹ lên lưng cô. Hàn Biên bây giờ dù có hỏi gì, chỉ càng khiến cô thêm đau lòng, lại càng khóc nhiều hơn. Hắn chỉ có thể đưa cô về, hơn hết, đó là trở về gặp mặt Khả Phong, cuối cùng là xảy ra cái rở gì. "Chị ngồi yên ở đây, đừng đi đâu, tôi lấy xe đưa chị về, ngồi đây nghỉ một chút, chờ tôi." Cung phi chậm rãi soi lưng đi. Khê Tâm hai mắt như nhòe đi vì khóc. Cô nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay mình, cô tháo nó ra, đưa lên trước mặt mà ngắm nhìn nó. Nước mắt lại không thể ngừng tuôn, cả cổ họng cũng mặn đắng cả rồi. Chiếc nhẫn này là Khả Phong đã bức ép cô phải đeo nó, nhưng cô từ lúc nào đã xem nó như vật để ngước của hai người. Rồi khi cô đặt bút ký tên mình lên giấy hôn thú, thì chiếc nhẫn này, cô xem nó là nhẫn cưới thật sự. Khả Phong đối với cô là cả một thế giới to lớn, được thu gọn lại trong đôi mắt đen láy trong vắt tựa chơi thu của cô. Cô yêu anh, cô thật sự đã dốc điều anh, cô đã nghĩ cả cuộc đời này, cả sinh mệnh này cô nguyện dành riêng cho mình anh. Nhưng hôm nay, giờ phút này, cái thế giới đó của cô đã mất rồi, hoàn toàn đổ nát cả rồi. Tâm can cô vỡ vụn đến đau xé cả cõi lòng. Mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên mờ đi vì nước mắt. Tại sao? Tại sao tình cảm non nớt đầu đời của cô lại phải hứng chịu tổn thương đến vậy? Tại sao lại đau đớn đến vậy? Cô vẫn còn một thứ quan trọng muốn tặng Dương cho anh cơ mà. Bất chợt chiếc nhẫn trượt khỏi tay cô mà lăn ra đường, kia tầm nuốt lấy nước mắt cô đứng dậy, nhanh chân đi theo nó. Cô muốn lượm lại nó, chiếc nhẫn đó cô không thể để mất nó được. Cô cúi người, muốn đưa tay nhặt nó lên, nhưng trời đầu óc không ngừng cho đảo, mọi khung gian trước mặt quay cuồng, cô thình lình đứng không vững mà ngã nhào xuống. Tiếng một người đàn đông hét lên thất thanh, một ánh sáng chói lòa lên ngay trước mắt cô. Thanh âm người người la hét hỗn loạn vô cùng, cung phi khựng lại, tại sao hắn đột nhiên cảm thấy bất an kinh khủng đến vậy? Hắn chậm rãi xoay lưng một cách sợ hãi, cảnh tượng phía xa khiến hắn như điên dại. Khiết Tâm nằm bất động, bên dưới đất bắt đầu loang lổ ra máu đỏ, cái chiếc đầm trắng của cô cũng sắp bị nhuộm thành màu đỏ tươi của máu rồi. "Khiết Tâm!" cung phi gào lên, hắn điên loạn chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô. "Đừng, đừng mà, làm ơn, xin em, làm ơn đừng." Hắn không biên phải nói gì nữa. Thân chỉ hắn hỗn loạn điên cuồng cả rồi, hai mắt hắn tuôn ra hàng lệ đắng, đôi môi run run mấp máy không tròn chữ, hai tay ôm lấy thân thể của cô gái nhỏ mà siết chặt. Triệt cung phi nhìn xuống chân cô, hắn thấy bất thường liền đưa tay kéo nhẹ đầm cô lên cao một chút. Hắn lại như bị sốc, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả phần thân dưới của chiếc đầm trắng. Cô có thai, cô đã có thai, tại sao cô lại không cho ai biết về việc này? Máu khâm nơi trên người cô toàn là máu, hắn làm sao đây? Hắn không thể để mất cô được. Cung Phi lúc này thật sự đau khổ tột cùng, cõi lòng hắn đang bị thắt chặt lại, nếu hắn mất đi cô ấy, cuộc đời hắn sẽ mất tất cả. Hắn nghĩ hắn vốn đã có thể buông bỏ tình cảm này, hắn sẽ quên cô là người hắn từng yêu. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, từ sâu trong trái tim hắn, hắn vẫn không thể chối bỏ được tình cảm của mình. Khí tâm vẫn là cả bầu trời xanh thẳm trong hắn, giờ đây, bầu trời của hắn phút chốc như bị đổ sụp xuống, đè nặng lên người hắn, khiến hắn gục ngã hoàn toàn. Không thể gắng gượng được nữa. Tâm Nhi, em ở đâu vậy? Tâm Nhi? Khả Phong vẫn điên cuồng chạy khắp nơi mà tìm kiếm, máu trên vai anh tuôn ra thấm đẫm cả một khoảng lớn. Bất chợt anh trông thấy một đám người tụ tập rất đông, bên dưới đất vết máu đỏ tươi loang lổ một mảng lớn. Anh đột nhiên bất giác lạnh cả sống lưng, hai bàn tay đặt trên vô lăng không ngừng run lên. Khả Phong bước xuống, chậm rãi đi đến cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Anh chỉ cầu mong Mọi việc anh đang nghĩ không phải sự thật Điện thoại của Khia Tâm từ nãy giờ Anh không thể nào liên lạc được Thình Linh lại có một cuộc gọi đến lúc này Mà Ninh hiển thị chữ Cung Phi Khả Phong nhanh chóng nhức máy Bên kia đổ dây Xong cuộc Cung Phi trở nên ngắt quãng và út nghẹn Hắn hét lên đầy giận dữ lẫn đau thương Anh đang ở nơi chó chết nào vậy Khia Tân, cô ấy bị tai nạn Mẹ kiếp, anh mau vào bệnh viện đi Khả Phong như say sầm cả đầu óc Thân chí đảo lộn không ngừng quay cuồng Điện thoại trên tay suýt chút rơi luôn khỏi tay anh, hai mắt căng ra không chớp lấy một cái, được mặt tự nhiên cứ thế hoen ra khỏi khóe mắt, anh không biết phải nói gì, vậy ra cảnh tượng trước mắt lại là, là hiện trường cô ấy bị xe đụng, vậy ra toàn bộ máu ở đây là của cô ấy. Khả Phong điên cuồng phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, lòng dạ anh tan nát cả rồi, nếu cô có mệnh hệ gì, cả đời anh làm sao có thể sống nổi đây. Làm ơn, ai đó hãy nói rằng cô vẫn ổn đi. Bất chợt đèn cấp cứu tắt đi, Cửa phòng mở ra, Thụy Hy từ bên trong đi ra. Thụy Hy đưa ánh mắt đầy tiếc nuối sót xa nhìn Khả Phong, đến anh ta cũng không biết liệu anh có đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này hay không. Anh ta im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, buông ra thanh âm náo nề đến bi thương. Khi tâm cô ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, khi sắc trên mặt Khả Phong và cung phi vừa hay khá lên được đôi chút, lập tức Thụy Hy lại ấp úng, khiến họ như ngồi trên đống lửa. Nhưng mà nhưng mà sao hả? Nói đi, anh đừng cúi mở như vậy chứ, Thụy Hi. Khả Phong nắm lấy hai vai vị bác sĩ trước mặt mình mà điên cuồng lay mạnh, cả cung phi cũng bị bức đến sắp phát điên rồi. Nhưng đứa bé mất rồi. Thụy Hi đặt tay lên vỗ lấy vai Khả Phong, giọng điệu vẻ mặt đầy xót xa. "Xin lỗi, tôi đã tận sức." Khả Phong phút chốc lại sững sốt lẫn bàng hoàng. Đứa bé Thụy Hi anh ta đang nói đến đứa bé nào ở đây? Anh đang nói gì vậy Thụy Hi? Anh nói cái gì vậy hả? Khả Phong không thể bình tĩnh được mà hét lên, ra sức ghì chặt cả người Thụy Hi hơn. Cung phi đùng đó, đầu óc hắn cũng như đảo lộn, từng tiếng nức nghẹn trong cổ họng của hắn vẫn còn ở đó. Hắn nhìn sang Khả Phong, rồi như căm giận khôn cùng, hắn túm lấy cổ áo anh, ba quát lên đầy tức tối. Khiết Tâm có thai là con của anh đấy, giờ thì mất rồi, mất cả rồi. Cung phi buông Khả Phong ra, Hắn dựa lưng vào tường thảm thương ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mình, cắn môi mà bật khóc. Khả Phong hai chân sắp không thể trụ nổi nữa, cả người anh run lên bần bật, khi sắc mỗi lúc mỗi trở nên tôi tệ hẳn đi, anh như bị một đòn sét giáng mạnh vào đầu mình. Khiết tâm của cô ấy có thay, vậy ra những lần gần đây cô luôn dả sức ngăn không cho anh động chạm đến, chính là vì lý do này sao? Dạo này thân thể cô ấy trở nên yếu ớt hẳn, sắc mặt đôi lúc lại xanh xao bất thường, cớ vì sao anh lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao không nhận ra dù chỉ là một chút, nhưng nhưng mà tại sao cô ấy lại giấu anh, tại sao cô không nói cho anh biết việc này? Khả Phong điên loạn, nắm lấy tóc của mình mà cố mạnh, một nam nhân trông vẻ ngoài mạnh mẽ đến thế, lãnh đạm đến thế, vậy mà giờ phút này anh lại khóc chẳng khác gì một đứa trẻ. Bất chợt Thụy Hi lại từ hướng nào đi đến trước mặt Khả Phong, lúc này anh ta đã quay đi lấy thứ gì đó, và giờ anh ta đang cầm thứ đó trên tay. Có thứ này Tôi nghĩ cần phải đưa cho anh, dù là khiết tâm nhưng tôi giữ hộ cô ấy, đợi đến ngày sinh nhật anh vào tuần sau sẽ tận tay đưa nó. Nhưng xem ra không thể đợi đến ngày đó được nữa. Thụy Hy đặt lên tay Khả Phong một chiếc hộp giấy màu xanh dương, trên nắp hộp có một sợi dây ruy băng hình nơ màu vàng đồng. Đây đúng là một món quà sinh nhật là khiết tâm dành tặng cho anh sao? Khả Phong tay cầm lấy nó mà run rẩy không ngừng, rốt cuộc là thứ gì mà cô ấy sợ anh trông thấy phải đưa Thụy Hy giữ lấy. Khả Phong cố nuốt nước mắt ngược vào trong, đôi môi mím chặt lại, chậm rãi mở lấy hộp quà trước mặt. Thứ bên trong phút chốc khiến anh như chết đứng tại chỗ, là một tấm ảnh siêu âm thai nhi trắng đen nhỏ xíu. Khi Tâm đến tìm tôi, kiểm tra vào mấy ngày trước, phát hiện cô ấy có thai, đã được gần 2 tuần tuổi. Khả Phong cắn chặt môi đến bật máu, lồng ngực như bị vỡ tung ra khi cầm món quà trên tay này. Anh lật tấm ảnh ra phía sau, trên đó còn có dòng chữ nhỏ Đúng là bút net của Khí Tâm đây mà. Mừng sinh nhật ông xã, em không có gì để tặng cho anh, chỉ có thể tặng cho anh cả cuộc đời của hai mẹ con em thôi. Anh có vui lòng mà giữ lấy chúng không? Vỡ, vỡ nát cả rồi, tất cả mọi thứ trước mắt của Khả Phong đã hoàn toàn vỡ nát. Tình yêu, ký ức tươi đẹp đều đã vỡ vụn. Anh phải làm gì đây? Vợ của anh, con của anh, phút chốc anh như mất tất cả. Khả Phong hai mắt hằn lên ngọn lửa căm phẫn tột cùng. Cửa miệng gần lên hai từ mạn uyển thật ngắn, nhưng đủ để cung phi nghe thấy. Hắn vẫn còn chưa kịp định thần để hỏi lấy Khả Phong thì bất thình lình anh nổi điên vùng lên mà muốn chạy khỏi đó. Thụy Hi ra sức kéo và giữ chặt lấy anh, bây giờ thân chỉ anh đang điên loạn hoàn toàn, không thể để anh có sơ suất gì nữa, một người nằm trong kia đã đủ lắm rồi. Buông ra, Thụy Hi, anh buông tôi ra, tôi phải giết chết con khốn đó, buông ra. Khả Phong giận dữ hét lên. Cố ra sức thoát khỏi tay của Thủy Hi, lập tức cung phi sững sốt lao đến kiểm tra lại anh. Có phải là cô ta không? Có phải tất cả là do cô ta mà ra không hả? Cung phi gào lên, hắn phát rồ, thật sự đã phát rồ, còn tiện nhân Mạn Uyên lại là cô ta gây ra cớ sự này. Hắn nhìn lấy Khả Phong rồi đưa mắt đến cánh cửa cấp cứu, nơi cô gái hắn yêu đang nằm bên trong. "Lão đại, bình tĩnh đi, giờ phút này nếu ngay cả anh cũng không giữ nổi bản thân thì khi tâm, khi tâm của ấy sẽ ra sau đây." Cô ấy, cô ấy rất cần anh Anh làm ơn, đừng hành động dại dột có được không Khả Phong thoáng chốc như sực tỉnh Sức sự lực anh liền có phần nhẹ lại hẳn đi Không vùng vẫy không nổi nóng Cùng Phi nói đúng Khiệt tâm cần anh Bởi thế anh cần phải mạnh mẽ hơn Cần phải chịu đựng nỗi đau này Mà tiếp tục đứng lên để bên cạnh cô ấy Chẳng có việc gì quan trọng hơn cô ấy hiện giờ Lúc này bỗng dưng Khả Phong bên cạnh anh Từ từ gục xuống Khiến Thụy Hy sửng số đợt lấy Khả Phong Anh sao vậy Khả Phong? Máu, máu sao?" Thụy Hi trợn tròn hai mắt khi bàn tay đỡ lấy vai Khả Phong bị dính đầy vết máu đỏ. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ Khả Phong ngã khuỵu xuống. Thụy Hi hét lên, một tay cởi lấy chiếc vest đen bên ngoài của Khả Phong, cảnh tượng đập vào mắt anh ta bất ngờ khiến anh ta cứng cả ống. Áo sơ mi bên trong ướt đẫm cả một màu đỏ tươi. Khả Phong bị bắn vào vai nhưng lại vì nôn nóng chỉ nghĩ đến khiết tâm mà quên luôn bản thân mình. Chiếc áo vest màu đen khoác bên ngoài khiến máu dù có thấm vào cũng rất khó để nhận thấy. "Phi, đừng đi, Khả Phong anh ấy không ổn." Cùng Phi bị tiếng thét đó của Thụy Hi làm hắn khựng lại, hắn xoay người liền thấy Khả Phong đã gục hoàn toàn trên tay Thụy Hi, cái chiếc áo sơ mi đỏ thấm nhuộm bởi máu tươi. "Lão đại!" Hắn hoảng hốt gào lên, tại sao hết người này lại đến người khác, tại sao hắn luôn là người hứng chịu tất cả đau thương một mình? Một mình khiếm tâm đã khiến hắn thậm chí điên dại. Bây giờ, cả Khả Phong cũng xảy ra chuyện, Cung Phi thật sự mệt mỏi, hắn thật sự sắp không thể gỗng gánh thêm nữa rồi. Cung Phi ngồi bần thần bên cạnh khiết tâm, cô hiện giờ đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tỉnh lại giớm hay muộn, còn tùy thuộc vào ý chí của bản thân cô trong tiềm thức. Khả Phong thì lại mất máu quá nhiều, vẫn còn đang mê man chẳng khác gì khiết tâm. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Rốt cuộc ba người bọn họ đã gây ra tội nghiệp gì? để bây giờ phải gánh chịu sự dày đọa thống khổ này. Tôi phải làm gì đây? Kiên tâm, làm ơn, tôi xin em mở mắt ra, nhìn tôi đi. Nói cho tôi biết, tôi cuối cùng phải làm thế nào mới đúng đây? Tôi chỉ vừa gạt bỏ hết đau khổ, ba tập quên em đi, nhưng bây giờ, bây giờ tôi phải, tôi phải quên em bằng cách nào đây? Cung Phi giọng uất nghẹn, khóe mắt hắn nặng dần, đưa tay lên mới nhận ra bản thân là yếu đuối mà sắp rơi lệ. Từ lúc xảy ra chuyện Hắn đã khóc đến cạn kiệt sức lực, tâm thư hắn hao mòn đến tận cùng. Hắn cứ tưởng rằng hắn đã mất cô, cảm giác kinh khủng lúc ấy, hắn không dám suy tưởng lại một lần nào nữa. Cung Phi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Khiết Tâm, cảm nhận hơi ấm nơi cổ một lần. "Khiết Tâm, em ngủ bấy nhiêu cũng đủ rồi, đến lúc thức dậy được rồi. Khả Phong, anh ấy cần em. Triệu Vân, cô ấy cũng cần em, và cả tôi, tôi cũng thật sự rất cần em. Tất cả mọi người ai cũng đều cần em cả." "Vậy thế Van Xin em, tỉnh lại đi." Cung phi gục mặt lên tài Khiết Tâm, giờ đây hắn có khóc cũng không thể rơi nổi một giọt lệ nào nữa, cả tinh thần sức lực đều bị bực đến cùng cực. Tiếng cửa phòng mở ra, Triệu Vân đứng đó nhìn lấy cung phi, rồi lại nhìn Sảnh Khiết Tâm. Triệu Vân thoáng nhìn qua cung phi, hắn lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến không gian xung quanh mình nữa, bàn tay hắn vẫn đang giả sức nắm lấy tay của Khiết Tâm. Triệu Vân nhìn hắn, thoáng nhìn qua cung phi. Ánh mắt đỏ hoe khô cạn của hắn khiến cô đau lòng đến xót xa, chắc hẳn hắn đã khóc rất nhiều, khóc đến cả khuôn mặt trở nên đờ đẫn, ánh mắt như vô hồn. Hắn yêu khê tâm như vậy, lặng lẽ dõi theo cô ấy cả một quãng thời gian dài đến thế, ngậm đắng kiềm nén tình cảm tận sâu cõi lòng mình. Để giờ đây phải ngồi nhìn cô gái đó thân thể bị tổn hại đến mức này. Triệu Bân lúc này thật sự không thể mở miệng nói ra lời nào, đến cả cô cũng đau đớn khôn xiết. Nỗi đau của cung phi chịu đựng dày vò hắn nhiều hơn gấp trăm lần. Một lời nói ra hiện giờ cũng đủ để giết chết con tim tổn thương của hắn. Triệu Vân căm lặng đứng đó nhìn cung phi, còn cung phi hắn lại chỉ nhìn lấy cô gái đang ngủ sâu trên giường. Bất chợt Thụy Hy bước vào phòng, phút chốc khiến không gian nặng nề u ám này bị xao lãng phần nào. Cung phi đặt tay khẽ tâm xuống, vết hô chợt dài, cố nuốt đau thương xuống lồng ngực. "Tôi quyên mất, có thứ này nhờ cậu đưa cho Khả Phong." Thụy Hì trên tay cầm lấy chiếc nhẫn Cung Phi nhận ra đó là nhẫn cưới của khết tâm Lúc cập cứu Trong tay cô ấy vẫn nắm chặt không buông Thụy Hì xót ra đưa mắt nhìn khết tâm Rồi lặng buông một tiếng thở dài Cung Phi tay cầm lấy chiếc nhẫn Hàng lúc may hắn câu lại cực độ Vậy ra là do khết tâm Cô ấy muốn nhặt lại thứ này hay sao Chỉ vì nó mà cô đánh đổi cả bản thân như vậy Tại sao lại khởi đến thế Tại sao vậy Cung Phi hai mắt mệt mỏi nhắm lại Cửa miệng hé mở thở hắt một cách tuyệt vọng. Hắn đứng dậy, không một lời nói, đi thẳng khỏi cửa, Triệu Vân chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần đi. Cung Phi lang thang dưới sân sau của bệnh viện, hắn cứ đi như thế, bước chân vô thức cứ đi mãi chẳng có điểm dừng. Phía sau lưng hắn cũng có từng bước chân chậm rãi dõi theo hắn, nhưng lại cố giữ khoảng cách không muốn hắn nhận ra sự hiện diện của mình. Cung Phi cứ bước tiếp về phía trước, nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi đau thương Dường như đã dồn đến đến choáng chỗ cả con tim, không thể chịu đựng thêm gì nữa, hắn ngồi thụ xuống một bậc thêm, hai tay ôm lấy đầu mình mà gục xuống đất. Một tiếng rồi hai tiếng, rồi lại vô số tiếng nức nghẹn của hắn cất lên. Triệu Bân cảm thấy khóe mắt cay cay, là do gió buổi đêm lướt qua mắt cô khiến chúng trở nên ướt nước, nước hay là do đau lòng. Cô đứng nép mình khuất sau một góc cây gần đó, lặng lặng nhìn cung phi hắn ngồi gục ở đó mà khóc đến nghẹn ngào. Mỗi tiếng khóc của hắn như mỗi nhát dao ghim thẳng vào tim cô, càng lúc càng đâm sâu vào, nhói cả tâm can. Cung Phi, hắn rõ ràng là đã cố gắng chịu đựng, rõ ràng là rất đau khổ, rất tuyệt vọng, lại còn cố tỏ ra mình ổn hay sao? Hắn muốn khóc thì cứ việc khóc đi, khóc thật to, kiềm nén làm gì toàn những đau thương bị lụy. Càng kiềm nén, càng chôn chặt lại càng khiến tâm can bị ăn mòn đến kiệt quệ. Bây giờ, khóc mới là giải pháp tốt nhất cho hắn và cho cả cô. Chợ bần lặng thầm nhìn Cung Phi, đến khi hắn cố gượng lau sạch gương mặt bị phủ đến nước mắt mặn đắng mà gắng đứng dậy, hắn trở lại bên cạnh khiết tâm, hắn đứng bên giường dùng ánh mắt chùa xót nhìn cô ấy. Thứ em chân quý bằng cả mạng sống, trả lại cho em. Cung Phi tài đèo chức nhẫn vào ngón áp bút của khiết tâm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Bây giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net